chương 428, nắm bắt sinh con tán quốc tế siêu sao quý mặc nôn tức giận dần dần tiêu chút cuối cùng nhìn về phía thời khinh khinh nhường nàng tỏ thái độ thời khinh khinh đầu đau quá hôm nay sự việc này đến cùng là thế nào phát sinh a huy chú ý tới quý mặc nôn tầm mắt lưu lại thời khinh khinh cắn răng cùng đối phương nói thật có l ỗ i nàng đã có gia đình quốc tế siêu sao đi thôi đi thôi t ư n g yếu một người nhận này một nhà giận nha gì tờ gờ xem quốc tế siêu sao hữu quạng bóng lưng quý mặc n ô n đắc ý thời chi hành cùng thời chi khoảnh thấy được nhân gia đình đáng thương đuổi theo cũng tùng hắn nhất kiện lễ vợt hy vọng hắn không muốn thương tâm thời khinh khinh nghĩ nghĩ đẩy ra quý mặc n ô n cũng đi qua tùng đối phương một lọ sinh con tán cũng truyền âm nói với hắn cách dùng cùng tác dụng quốc tế siêu sao mắt sáng lại sáng nguyên bản liền dễ nhìn khuôn mặt giờ phút này càng thêm khinh thành thời khinh khinh mặt lót đỏ quốc tế siêu sao tạ tự vừa nói ra miệng thời khinh khinh một nhà bốn người đã không thấy t â m hơi nắm bắt sinh con tán quốc tế siêu sao xấu hổ cái gì hắn đã thói quen 2.333 g ì gì vợ gờ quý trạch hai đứa bé bị bọn họ ba ba vô tình vứt bỏ ở phòng khách trên sofa thời khinh khinh còn lại là bị quý mặc nôn ôm trở về phòng hảo vừa thông suốt hôn sâu cảm nhận được nàng trong hô hấp tất cả đều là hán có thế này đem nhân bông u ra chút nhanh tắt thở nhi thời khinh khinh lật bàn sinh khí nam nhân thực đáng sợ gì tờ gờ ngươi đang giận cái gì thời khinh khinh bất đắc dĩ đem nhân theo trên người xốc lên nàng hiện tại bụng quá lớn như vậy nằm thẳng rất khó chịu tổ chức hôn lễ đi hắn chờ không xong này chính là một đoạn thời gian không về nhà hắn lao bà còn có hoa đảo hơn nữa nhân ra nói đúng lý hợp tình các ngươi lại không lấy giấy chứng nhận kết hôn quái được ai còn không hưng công bằng cạnh tranh hảo thời khinh khinh phát hiện hắn bất an có chút không nói gì này nam nhân có phải hay không quá khẩn trương nàng thời khinh khinh cũng không cảm thấy chính mình thật tốt nhiều nhận người hiếm lạ cho nên đối mặt quốc tế siêu sao thổ lộ chỉ cho là một cái vui lụa ầm cứng rắn nói thật trong lời nói nàng vẫn là có một tia mừng thầm thế nhưng nhường như vậy đại minh tinh cùng nàng thông báo hư vinh tâm nháy mắt bị thỏa mãn đoa khụ khụ hư vinh tâm bị thỏa mãn thỏa mãn còn chưa tính quan trọng nhất vẫn là trước mắt này nam nhân khoảng cách cực mùa xuân trương đã đến không xa thời khinh khinh nói kia hiện tại bắt đầu chuẩn bị đi mười ngày sau tổ chức hôn lễ nga không đối hẳn là thập tam thiên sau tổ chức hôn lễ quý mặc nôn con ngươi khẽ nhúc nhích hồi xuân ngày đầu tiên thời khinh khinh bị nhìn thấu ý tưởng gật gật đầu hoa tiến hắn ngực đỏ bưng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi vẫn là bị quý mặc n ô n nhìn vừa vặn khoe môi rừng không được d ơ lên ở hai cái hôn lễ nhân vật chính đều đồng ý dưới tình huống quý phu nhân cùng mẫu thân của thời khinh khinh trình t h ụ quân xử lý nổi lên hôn lễ cần mở tiệc chiêu đãi nhân cũng có rất nhiều thời khinh khinh xem các nàng bận như vậy vui vẻ cũng liền chưa nói hôm đó không có người nào đến chỉ bọn họ hai nhà nhân đi lại liền không sai biệt lắm ân hử cho dù hiện tại thông chi đi ra ngoài mười ba ngày sau hôn lễ thời điểm mọi người vừa tỉnh lại đang đứng ở mông vòng trạng thái nơi nào có thể tưởng khởi tới tham gia hôn lễ thời chi hành cùng thời chi khoảnh thực hưng ơ phấn ba mẹ tổ chức hôn lễ bọn họ đảm đương hoa nhỏ đồng cho nên ở thử quần áo vài ngày nay bọn họ đều không biết mua bao nhiêu quần áo mỗi một bộ bọn họ đều thực thích nha ở quý gia cùng thời g i a chủ bị hôn lễ chung thời gian rất nhanh vượt qua cực vũ một trăm thiên thời khinh khinh cùng quý mặc nôn đem người trong nhà đều gọi vào cùng nhau nói là cùng nhau ăn cơm kỳ thực cơm nước xong sau đi trong hoa viên nói vài lời thôi an vị ở đều tự địa phương đang ngủ học b i l p l y đ ó i ổ.